Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nỡ như con chó có chuyện gì thì tôi cũng khó ăn khó nói. Thế rồi cả hai cùng nằm im tin thiết không chút động đậy nào. Độ một tiếng sau cơn mưa nhỏ dần gió cũng ngừng giết. Từ đây tôi và thằng bạn bắt đầu nghe thấy tiếng chó hú bên ngoài. Không biết nó hú từ bao giờ nhưng tôi đoán chắc nó đã hú từ trước nhưng giờ mưa nhỏ nên mới nghe thấy. Lúc này thằng bạn quay sang nhìn tôi với ánh mắt này nhỉ nên muốn tôi cùng nó ra ngoài kiếm con chó. Trong chuyện này tôi cũng có một chút trách nhiệm, nên tôi cũng không ngần ngại cùng nó ra ngoài. Vừa mở cửa ra, tiếng con chó rõ hơn nhưng không chắc là nó ở chỗ nào. Nghe tiếng kêu thì cũng không gần chỗ hai đứa tôi. Cứ ngỡ lần mò theo tiếng hú sẽ tìm ra nó. Anh ngờ tôi và thằng bạn đi được một đoạn thì không thấy nó hú nữa. Bây giờ nó sủa lên như điên dữ dại. Dù tiếng ặc ẳng vang lên như có người đang ngó. Trong chốc lát thì rất hằn. Tôi và thằng bạn nín thở. Trong giây phút đó tôi thầm nghĩ, con chó chắc bị quỷ bắt mất rồi. Nó giống y đúc những vụ mất chó ngày trước. Sau đó, tôi lấy hết can đảm, quay sang nói với thằng bạn. "Mày mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không?" Nó gượng gật đầu, xong rồi tôi không ngần ngại nói tiếp. "Có lẽ tao với mày nên về nhà thôi, tao không dám chắc sẽ tìm thấy nó đâu." Vừa nói xong thì tim tôi đập thình thịch. Giữa đêm hạng giờ tôi đang cố gắng chống lại nỗi sợ vậy. Thế rồi chúng tôi không tìm nữa mà nhanh chân trở về nhà. Vì trời lúc đó cũng tạnh hẳn rồi, nên tôi lao thẳng về nhà ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy, đi bộ qua nhà thằng bạn xem tình hình thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đến chiều tôi mới qua nhà nó. Đến nơi, tôi thấy nó đang cắt chuối cho mấy con bò ăn. Mặt nó buồn thiu, hỏi thì mới biết, đêm qua từ giờ con chó chưa về. Trong lòng tôi lúc đó cũng thấy buồn một cách khó tả cha tôi cũng nuôi một con chó nên tôi hiểu được cảm giác của thằng bạn. Không phải vì tiếc công sức của nuôi chó lớn mà là với loài chó, chúng tôi luôn dành cho chúng một tình cảm hết sức đặc biệt. Lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì, chỉ dám trấn an nó đôi câu rồi ra về luôn. Y như rằng mấy ngày hôm sau, con chó không về nữa, vậy là con chó đã mất tích thực sự. Đừng ai thắc mắc tại sao chúng tôi không đến gần ngôi nhà hoang đó kiếm. Việc đó không khác gì chơi một trò chơi mạo hiểm cả. Bởi ngày trước cũng dấy lên những lời đồn rằng có người mất chó. Trên đường đi tìm thì có đi qua ngôi nhà hoang này. Vì không rõ về ngôi nhà nên đã đứng ngoài gọi con chó, sau đó thì người đàn ông cũng mất tích theo con chó luôn. Thế nên mỗi lần người làng tôi mất chó, chẳng ai dám đi tìm cả, vì sợ khi gọi chó cũng sẽ bị ma quỷ bắt mất. Tôi còn nhớ ngày đó trùng vào mùa gặt. Cái khổ là ngày trước gặt mấy hôm. Trời không thương lại đổ xuống cơn mưa lớn như vậy, khiến cho cánh đồng chậu tôi đổ sập hết. Trước kia chưa có máy gặt như bây giờ, chỉ gặt tay. Nếu gia đình có điều kiện hơn, sẽ sắm cái máy cắt cỏ, rồi chế thành cái máy gặt lúa phiên bản cầm tay. Cái máy cầm tay đó thì năm nay chẳng có tác dụng gì. Vì lúa ngả rạp đất, nên hầu như ruộng nào cũng phải dùng liềm để cắt hết. Trước đã mệt rồi, bây giờ còn mệt gấp đôi. Sau cái đêm mưa lớn đó, trời ban ngày gay gắt hơn hẳn những ngày trước đó. Tôi thì cũng không rõ lắm, nhưng theo như bố mẹ tôi giải thích, trời vừa mưa mắt đất nên khi nóng đột ngột con người ta cảm thấy không quen. Nhà tôi cũng có mấy sào ruộng, nằm dài dác mấy cánh đồng quanh làng. Riêng có một mảnh nằm ở gần ngôi nhà hoang đó. Nghĩ thì sợ, nhưng làm vào đó cũng cả chục năm rồi, chưa hề thấy gì. Với lại đi theo bố mẹ, nên lối sống của tôi cũng vừa đi đáng kể. Chuyện là ngày đó nhà tôi bắt đầu gặt cái ruộng gần ngôi nhà hoang. Hôm đó cũng vui vì có một hộ trong làng tôi cũng ra gặt mảnh ruộng gần đó. Nói ruộng nhà tôi sát, chứ chưa sát bằng ruộng bác kia. Bờ nhà tôi còn cách hai mảnh mới đến ngôi nhà đó, còn ruộng của bác kia thì sát sàn sạt luôn. Trời lúc đó cũng ngả về chiều rồi nên nóng lắm. Cứ tầm 20 phút lại phải cung cấp nước một lần mới chịu hồi. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn về gia đình bác kia gọi lớn. Mời bác lại xơi nước bác ơi. Ở xa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười lớn của bác ấy. Vì trời nắng thế này, nhà ai chẳng mắc nước. Dù biết là như vậy, nhưng ở chỗ tôi nó thế, mọi mọc nhau quen rồi. Thế nhưng nhiều nhiều lần, thằng cu nhà bác kia cũng sang lại một lần vì can hè tôi. Giữa đồng không mông quanh, hơi nóng phả lên bừng bừng, trời thì càng dần đổi về trưa, anh ấy đều nhìn về ngôi nhà hoang kia, nơi có mấy cây bụi cây cực kỳ mát mẻ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, chứ chẳng ai dám ra chỗ đó nghỉ ngơi cả. Dư nhất chỉ có bác kia. Bác này huơ tay về nhà tôi, hét lớn. Lại chỗ này ngồi trong mát này, tụi gì đứng giữa trời nắng như thế? Bác nói nhưng chẳng ai đáp lại gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net